Có gì báo cho bác, để bác ngăn chặn kịp thời nha. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Nhận được câu trả lời nghiêm túc của trời lý băng, mà Luyến cảm thấy rất hài lòng. Bà ta tiến lại gần hơn, cầm lấy tay cô nói lời thân thiện. Thôi thì không có duyên làm dâu, thì cháu làm con gái của bác đi. Dạ, cháu coi anh Long như lại anh trai của mình vậy. Ừ, thế thì bác yên tâm, bác về đi, cháu vào làm tiếp đi. Dạ vâng. Cánh băng đứng đó, nhìn theo bóng dáng của bà Lyến từ từ đi vào thang máy thì mới quay lại phòng làm việc tiếp tục. Có lẽ cuộc chiến mẹ con còn diễn ra rất dài và bản Thường Băng cũng không tránh khỏi liên quan. Nhưng dù là gì thì băng cũng không sợ, chỉ là thấy thương hại cặp đôi kia quá, sau 5 năm, năm có lẽ mà vẫn còn kiếp nặng quá lớn. Thu Uy có được chỗ chống lưng, chắc chắn thì càng ngày càng lộng hành, không coi văn ra gì cả. Lần trước chuyện rầm ren là do Vân không muốn làm căng, chứ không phải do cô ta sợ. Nhưng mà dường như Huệ không biết điểm dừng mà ngày càng làm liệu hơn, điển hình như trưa nay, khi mọi người xuống căn tin ăn cơm thì cô ta cố tình gây sự với Vân. Ăn gì thì lấy nhanh để người ta còn đến lượt. Cô biết đang giờ cao điểm, mọi người xếp hàng dài phía sau chờ cô không hả? Bên này còn chỗ, chị sang đây là chọn đồ được mà. Tôi nói thế, cô còn không biết. Nhanh nhanh cái tay lên sao? Điển có mồ mẫm thế kia, đến bao giờ mới tới lượt người khác ăn đây? Rõ là chỗ lấy đồ bên này còn rộng, mà cô ta cứ cố ý gây sự, nhưng ở đây là nhà ăn, có đông người, nếu như Vân không nhịn được sẽ bị cô ta gài bẫy, thế nên bụng báo già hãy bình tĩnh cho qua bữa cơm. Khánh Vân nhún nhường thu hồi một bước, tránh người mời cô ta lên trước mình. Nếu vào người khác nhìn thấy nhiều vậy thì đủ rồi, nhưng mà đối với Huệ thì không đủ, mà càng được đà cô ta càng lớn tới. Đi hắn ra cho người khác còn lấy. Cầm cái cây đứng bành trước ra đó thì ai chọn đồ được chứ, đúng là cái loại vô ý thức. Chỉ vừa nói gì đó. Nói lại xem. Tính nhiều mà cũng không hài lòng cô ta, nên không nhường nữa, trước kẻ không biết điều, cô ta cũng học cách của Loan mà vỗ thẳng mặt đối phương. Đương đương là một trưởng phòng mà chỉ phát ngôn bữa bãi, chỉ không thấy xấu hổ với mọi người xung quanh sao? Tôi việc gì phải xấu hổ, người nên xấu hổ là cô đấy, nhưng cô thì biết chị xấu hổ nhỉ. Mẹ của sếp không đồng ý cô làm dâu, cô vẫn bất chấp đến cửa hoang để bắt sếp đổ vỏ cơ mà. Chị cũng hay chuyện nhà người khác nhỉ, nhưng mà nhiều chuyện như vậy không hợp với trưởng phòng Huệ chút nào đâu, mất mặt lắm. Khánh Vương nói xong, cầm cây cơm của mình ra bàn. ngồi ăn với Loan và Băng, mặc kệ cô ta còn đang lườm quét phía sau. Thu Huệ không nghĩ, đến đoạn bị Vân bật lại như thế thì tức lắm, nhưng mà nghĩ tới lời bà Luyến dặn dò thì cô ta lại mặt dậy, tiếng lại gần về phía bàn của ba người kiếm chuyện. Nè cô Vân, cô đang nghĩ mình là phượng hoàng thật đấy sao? Trên đời này sao có thứ người bám dai như đỉa đói thì kìa không biết, chỉ không thích nhục nhã như mà bọn tôi thấy phiền lắm đấy. Khánh Băng Nghe không nổi với giọng điệu của Thu Huệ, phải đứng lên bên Vực Vân, nhưng mà dường như giờ cô ta cũng không nể nang bằng nữa, vẫn ngang ngạnh lên giọng tiếp. "Chị nói cô Vân, chứ có đã động gì tới em đâu mà em khó chịu như thế hả bạn?" "Chị cũng hay thật đấy, chuyện nhà người ta có như thế nào thì đâu có đến lượt chị xen vào. Tôi thấy chị đúng là bà tám thật đấy." Chẳng qua chị thấy sếp thiệt thoại nên muốn vạch mặt kẻ lừa đảo là cô ta thôi. Sếp có thiệt coi hay không? Tôi sếp biết, nhưng mà chị thì đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Mà chị nói ai lừa đảo? Bé mít nó giống sếp như tạc thế kìa. Chỉ có chị là nhìn không ra thôi. Mà như vậy gọi là cố chấp thiểu năng đi. Em Tôi và chị chẳng thân thiết cái quái gì mà gọi chị em. Kiểu người lương lẹo thảo mai như chị, tôi không có vinh hạnh kết bạn, nên phiền chị từ nay đừng có chị em ngọt sớt nữa. Thích bám với ai thì bám nha. chứ tôi không ưa rồi đấy." Bê Loan nó nghe Khánh Bằng bắn một tràng như vậy thì không nhịn được cười, còn Thu Huệ thì ôm một bụng tức. Đúng là nhục tới y không thể nuốt được, nên cô ta đứng phắt dậy rời đi, rồi khi về tới văn phòng lại bắt đầu khóc lóc gọi điện kể khổ với bà Lyến. "Sao vậy cháu?" "Bác ơi." "Được rồi, được rồi, có gì từ từ nói nghe xem." và cháu cho chị bèn xếp và bác vài câu mà vấn đề kéo cả cô Băng cô Loan cùng mắng nhiếc cháu trước mặt bác Khánh Vân, nhịn không nói nhưng mà sâu lưng thì chửi cháu vô ý thức, thích xem vào chuyện nhà người khác. Nó dám mắng cháu. Cháu không sợ bị mang tiếng, cháu sẵn sàng chịu nhục. Chỉ là mấy người đó quá đáng, coi bác không ra gì nên cháu rất bức xúc, ngay cả cô Băng cũng bị cô Vân tẩy não, khi nãy còn chửi cháu trước mặt bao nhiêu người Hoàng bác thường, đừng có khóc nữa, ngày mốt bác xong việc, bác sẽ đến lấy lại công bằng cho cháu. Dại tôi, bác đừng tới công ty không lại bị họ làm tổn thương. Đứa nào dám, bác đuổi thẳng cổ. Thu hoạch thành công khiến cho bà Luyến tinh mình thì cười thầm trong bụng. Trúng thầu dự án mới, nên Đình Long cho họp tất cả mọi người, ngồi lại để cùng bàn việc, thống nhất đưa ra một kế hoạch chi tiết, hoàn hảo. và người đầu tiên là Huệ lên báo cáo, cô ta lần này tự tin lắm, có bài luyến cùng vẻ có khác, lên một tầng cao mới, khác hẳn dạo trước, chỉ là khi bản báo cáo kết thúc thì Vân đứng lên tố cáo cô ta. "Tri Huệ, bản báo cáo này không phải do chị làm mà là lấy trộm của người khác." "Cô, cô phải nói có căn cứ nhé. Không nói bừa được đâu." "Đương nhiên là tôi có căn cứ." Bởi vì chính tôi là người viết ra nó. Cô, cô đừng có ăn nói hàm hù. Hàm hù hay không thì chị tự biết. Tôi cho chị hai phương án. Một là nhận lỗi, hai là để tôi đưa ra bằng dấn. Tôi không có ăn cắp của ai cả. Mà báo cáo này chính là tôi viết. Thu Huệ vẫn miệng lưỡi gian xảo tranh cãi. Xong không để ai nói thêm mà quay sang bà Luyến phân trận. Bác và sếp Long hãy làm chủ cho con. Cô không làm mấy việc như vậy. Được rồi, đâu còn có đó. Bà Luyến động viên Huệ xong thì quay sang phía Vân ghét bỏ nói: "Cô nói người khác ăn cắp mà không có bằng chứng thì tôi sẽ đuổi cổ cô ra khỏi công ty, kể cả cô có vai trò gì ở đây thì cô cũng sẽ bị xử phạt theo quy định." "Vâng, bác cứ làm theo quy tắc. Nhưng mà nếu chị Huệ sai thì cháu cũng mong bác xử lý thật công minh." Cô ăn nói với cấp trên rất cẩn thận. điên có tưởng trên danh nghĩa là vợ cô Đình Long rồi không nể nàng ai. Cháu từ nãy tới giờ vẫn nói chuyện rất đàng hoàng, đúng vài vế, xong tất cả, cháu mong sự công bằng từ lãnh đạo công ty. Bà Lyến tức giận, hầm hầm nhìn Vân, nhưng mà không làm sao được, bởi đúng là cô không hề lên giọng, hay nói sai từ nào cả, nhưng mà các cụ đã bảo, không ưa quá vừa có giọi, nên bà ta tiếp tục tìm cớ lăng mạ cô. Cô nói một lần là chúng tôi hiểu, không cần phải nhai đi nhai lại như thế. Mang tiếng là vợ của sếp lớn mà còn không biết giữ thể diện cho chồng mình trước mặt bao nhiêu nhân viên. Cô làm như bản thân thiệt thòi lắm không bằng đấy. Tôi thấy cô vẫn nói không có gì sai cả. Tôi sẽ chủ trì việc này, ai rày tự động viết đơn xin nghỉ việc. Từ nãy tới giờ ngồi im không có nghĩa là lông sợ sệt bà Lyến hay nhu nhược, mà là vì anh biết Khánh Vân bây giờ Không chịu yếu thế được nữa, nhưng mà trước thái độ ngông cuồng của Thu Huệ và sự cố chấp của mẹ mình, thì anh phải ra mặt lấy công bằng cho Vân. Ở đây, tôi vẫn là người có quyền quyết định nhất, nên ai đúng ai sai sẽ được truy ra ngay thôi, và lúc đó ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm. Bà Luyến nghe giọng đầy cứng rắn của con trai thì không dám quá đáng mà giữ im lặng. Cuộc họp sau đó được Long quyết định dời sang buổi chiều. Thời gian còn lại anh xử lý chức điểm vấn đề giữa Vân và Huệ. Đề Long nghiêm khắc như thế, nhưng mà Thu Huệ vẫn mặc cân cân đắc ý, thì bà Luyến càng yên tâm phần thắng thuộc về họ. Thế nhưng chỉ ít phút sau, Loan đưa ra bằng chứng tố giác Huệ cho Long xem, thì mặc hai người đó dơ ra. Mấy điện thoại của Loan quay rõ, cánh Huệ rón rén đi vào bàn làm việc của Vân sao chép tài liệu, nhưng bà Luyến lại ngay lập tức phủ nhận. Người trong đoạn video không phải là Trứng Phong Huệ, trông tướng tá béo như thế, còn bị kín mặt nữa. Tôi thấy không phải. Thu Huệ nghe bà Lyến bên mình như vậy thì cũng mạnh miệng cải cố. Dạ vâng, không phải cháu đâu ạ. Em quay lại từ lúc chị kéo khẩu trang lên, rồi tiến về bàn làm việc của chị Vân. Cái áo chống nắng đó chỉ khoác vào chỉ để che mắt thôi, chứ ai còn lạ gì cái dáng của chị. Tôi cũng nhận ra dáng chị. Dù chỉ có bịt mặt hay là khoác bao nhiêu cái áo đi chăng nữa. Loan và Băng cùng vạch rõ mặt cô Thu Huệ, nhưng mà Luyến vẫn một mực phản đối, không công nhận. Mắt Ba Gia này vẫn còn tinh lắm, không thể là cô Thu Huệ được, các cô đừng có thi nhau đổ vấy cho người ta như vậy. Tôi nghĩ Trưởng phòng Huệ đã đạt đến chức vị này thì đâu có lý do gì để ăn hiếp một nhân viên dưới quyền, huống chi còn là người Thu Huệ, nâng đỡ bao lâu nay. Không cần nói thì ai ai cũng biết, bà Luyến đang ra sức giúp Huệ tẩy đen thành trắng. Tuy nhiên, dù có tẩy thế nào, nếu lông quế vạch trầng bằng được thì anh cũng có thể xử lý. "Bác Luyến, bác khẳng định đây không phải là chị Huệ." "Đúng vậy." "Nếu không phải chị Huệ thì người vô khống là cháu rồi." Vậy Khánh Vân còn chưa nói hết câu thì bà Luyến bỗng cười, rồi cướp lời trước. Tuy nhiên khá bất ngờ là lần này bà Tạ Tử Nguyện hạ tông giọng cũng không khó chịu hay có ý hắc hủi văn nữa. Được rồi, việc này dừng lại ở đây, hôm nay cuộc họp quan trọng, việc lớn nên ưu tiên trước. Các cô nên đồng lòng cùng với nhau, dốc sức giúp cho sếp Long xử lý công việc để đạt hiệu quả cao, chứ không phải là tranh chấp mấy việc vô nghĩa như thế này. Mẹ thấy vô nghĩa sao? Dự án đang vào giai đoạn quan trọng, nên ưu tiên con ạ. Hợp tiếp đi, vấn đề kia còn nhiều xí xóa, không ai ăn cấp, không ai vô khống. Hợp, hợp tiếp đi. Rõ ràng là bà Luyến cố ý lấp liếm, bên vực cho Thu Huệ ra mặt, nhưng mà tiếc lần này Đình Long quyết tâm lấy phần công bằng cho vợ mình. Đây vừa là danh dự, cũng là công sức của người ta, nó vô nghĩa là vô nghĩa thế nào, tôi sẽ xử lý đến cùng. Thu Huệ trong lòng đang hý hững tưởng thoát kiếp nạn thì không ngờ Đình Long lên tiếng phản bác. Dầu máy rất bình thường nhưng lực sát thương tới 90% mà cô ta biến sắc, bắt đầu tái đi thì bà Lyến vội vàng ra mặt. "Con à, nên lấy công việc chính làm trọng chứ, vì con con này để giải quyết sau đi. Khi nãy mẹ và cô Huệ muốn làm ngay cơ mà, con đang giúp hai người xử lý gấp đây chứ. Còn công việc để tới đầu giờ chiều họp cũng không muộn đâu." "Lọng, mẹ sợ điều gì sao?" "À, mẹ không sợ." Nhưng mà mẹ nghĩ việc nhỏ này không cần làm rùm beng lên nữa. Mẹ cho rằng việc lấy cấp chức xám, chà đạp lên nhân phẩm từ cách của người khác, là việc cỏn con như mà con thì không, nhất là việc liên quan tới vợ của con thì con càng không cho phép ai bắt nạt cô ấy. Còn Nếu nói đúng, làm đúng thì không việc gì phải sợ cả, nếu ngược lại thì xác định tự viết đơn thôi việc trước đi. Điền Long rất khẳng khái, nói ra quyết định của bản thân. Đồ nét cùng với hình ảnh đã tố cáo người đang làm chuyện xấu kìa chính là Thu Huệ mà không phải ai khác. Mặt cô ta xám suyệt. Bà Luyến thấy rõ mồm một, ánh mắt lén lút của Huệ thì chỉ biết thở dài im lặng rồi rời đi. Đến giờ này thì bà Luyến cũng không thể cứu nổi, nhìn bà ta bước đi mà Thu Huệ cảm thấy bầu trời như sực đổ. Nhưng mà hiện thực tàn khốc thì vẫn là hiện thực, cô ta phải đối mặt với tất cả. Đối mặt với việc phải chủ động rời khỏi CTL một cách nhục nhã ê chề. Xử lý xong việc của Thu Huệ, buổi họp vẫn được đẩy lùi xuống đầu giờ chiều nay, mọi người tạm thời giải tán, còn lại Vân và Long. Đã được người mưu mô lươn lẹo ra khỏi công ty, nhưng mà Vân vẫn còn lo lắng, bởi kết quả này mà Luyến hay Huệ đều không thích chút nào cả. Em sợ Huệ với mẹ anh không chấp nhận kết quả này đâu ạ. Đừng lo nghĩ gì cả. Đã hứa mạnh mẽ cùng với anh vượt qua tất cả thì cứ tin tưởng anh chứ. Anh nhất định không để ai bắt nạt em đâu. Dạ vâng. Mà sao em đoán được là cô ta gây sự với em tiếp vậy? Thì em cũng chỉ phòng ngừa thôi chứ ai ngờ cô ta lại làm liều như vậy. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma mà em và đồng đội làm tốt lắm hai cô kia sẽ được thưởng bằng hiệu vật. Còn em thì tối về anh thưởng món quà thật lớn Cô níu mạnh vào eo anh phản đối. Em xin phép từ chối phần thưởng lớn đó. Quyền lợi cao như vậy mà em từ chối sao? Em sợ nhận phần thưởng lắm rồi. Cô thật không? Vâng cười tủm tỉm, tỉm gật đầu, thì Long kéo sát cô lại gần hơn, rồi làm động tác cù lét mấy cái liên tục khiến cô cười phá lên, không dừng được và sau cùng phải lên tiếng van xin. Thôi thôi tha cho em đi. Còn nói từ chối nữa không? Không, em nhận, ngày nào nhận cũng được. Phải thế chứ. Ghét. Còn anh thì yêu vợ anh chết đi được. Nghe tiếng cười sảng khoái của Long vang lên, dường như xua tan hết những tiêu cực. Cuộc đời là những bất ngờ, khó khăn đến đâu ta khắc phục đến đấy, miễn không trốn tránh, không từ bỏ thì không có gì phải hổ thẹn với bản thân cả. Em đang nghĩ gì thế? Dạ không. Tốt nhất là không nghĩ về chuyện cũ nữa. Còn nghĩ là anh giận đấy Em không nghĩ đâu Em đang tính tối nay nấu món gì Để chiêu đại bố con anh đấy Ừ, tẩm bổ cho bố con anh đi Việc này là quan trọng nhất đấy Định Long cười mãn nguyện Vút nhẹ má cô hôn nhanh một cái rồi nói Ngoan, anh sẽ thưởng lớn Anh thôi đi Em nhớ mua hầu về cho anh ăn đấy nhé Trời đất ơi Khánh Vân chịu thua Không thể ở lại tiếp chuyện với chồng được nữa. Càng ngày lòng càng bá đạo, không biết xấu hổ, lại được cái đứa con gái nhỏ ở nhà, bữa nào cũng dính lấy bố, hai bố con khen định nhau hết lời, không biết chán. Nhưng mà nói gì thì nói, cô con gái đúng là đáng yêu nhất, nó chính là nguồn động lực sống, là cầu nối để cô và chồng có được như ngày hôm nay. Công ty không còn kẻ lười lẹo, lười làm thì yên ánh hẳn, còn phó giám đốc Hiển tuy năng lực thấp Nhưng ít nhất, anh ta cũng biết thân biết phận, không bon chen quá đáng, nhưng mà khoảng thời gian tĩnh lặng chỉ được tính bằng ngày, bởi bà Luyến vẫn giữ nguyên ý định không chấp nhận Khánh Vân là con dâu họ Vũ. Cứ nghĩ sau khi trải qua khoảng thời gian, Long Đông lần đặn rồi, ông trời sẽ chiếu cố cho cuộc sống của vợ chồng Long. Nhưng mà, cuộc đời vẫn muốn thử thách hai người. Trước ngày Đình Long đi công tác một hôm, thì Vân trong lúc đi đón con đã bị một chiếc xe máy tông trúng. Khi cô ngã lăn ra bất tỉnh. Đình Long nhận được tin dữ thì bỏ hết công việc sang một bên, bay về gấp trong đêm, nhưng mà lúc anh trở vào bệnh viện thì Vân đã được các bác sĩ đưa vào phòng cách ly đặc biệt. Không biết vợ trong đó ra sao, khiến Đình Long như người trên đống lửa. Mỗi lần bác sĩ đi ra đi vào, anh đều hỏi thăm tình hình của Vân, nhưng mà ngoài câu người nhà bình tĩnh chờ tin tốt thì không có câu trả lời nào khác. Những ngày đầu tiên chậm rãi trôi qua, Đêm thứ hai cũng chung tình trạng, mọi người ai nấy đều rất căng thẳng lo lắng. Cả Loan và Khánh Băng cũng thay phiên nhau dỗ dành con bé, nhưng nó lại không nghe. Con người mang danh là bà nội chỉ đến cho có thì nó càng xa lánh. Phải đến khi người tên là bác Huynh mặc bộ đồ màu trắng đi ra, nó mới chạy nhào vào làm đúng. "Bác, bác ơi, mẹ đâu rồi?" Mít ngoan, "Mẹ vẫn đang mệt, rất cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi." Con không được khóc nghe chưa Thế khi nào con được gặp mẹ Ừ Mít ngoan Đợi mẹ mấy hôm nữa nhé Khi nào mẹ khỏe Mẹ nói chuyện với bác sĩ Bác sẽ đưa con đến thăm mẹ được không Bác hứa với con rồi đấy Bác không giữ lời con sẽ giận Được rồi bác hứa Nhưng mà giờ Mít phải ngoan Thì mẹ mới mau khỏe được Dạ vâng Mít sẽ ngoan Khánh Bằng cầm hộp cháo nãy giờ mà đơ cả người Mẹ Cô không biết anh trai của Loan lại là người mà cô vô cùng thích mấy lâu nay. Trời ơi, sao trái đất lại tròn như thế. Mà nói mới nhớ, lần trước Loan bảo giới thiệu anh trai em ấy, con thẳng thừng từ chối, sao lại ngốc nghếch thế chứ. "Chị Băng, chị Băng." Khánh Băng mãi miết. Suy nghĩ mà Loan phải gọi mấy câu cô mới giật mình trả lời. "Ờ, sao em?" "Anh trai của em dỗ được bé Mít rồi, chị đưa cháu cho em lấy cho con bé ăn." Ờ thôi, để chị làm cũng được, để chị làm cho Khánh băng nói rồi cầm hộp cháo Tiến nhanh về phía cửa của hai bác cháu Lúc này thì Huynh cũng nhìn thấy băng ở đây Tuy ngạc nhiên hỏi Ờ, bạn cũng quen với Vân sao? Dạ, em là trợ lý của anh Lông À, anh để em cho con bé ăn giúp nhé Được rồi, bạn cứ để cháu xuống đây Tôi đuốt cho nó Dạ, anh để em cầm cho Kiến Huynh cũng không từ chối thiện chí của bác, đồng ý để cho người giúp con bé đến khi nó ăn gần hết hộp cháo. "Bác ơi, cô ơi, con no lắm rồi." Mít gọi thế này thì mẹ vâng, mau khỏe nhanh thôi. "Dạ vâng, mai con lại ăn giỏi để mẹ mau khỏe về với con." "Ừ, mít của bác ngoan lại hiểu chuyện nữa. Thế con ăn no rồi thì ra cô bán bé để bác đi khám tiếp nhé. Khi nào xong việc bác sẽ quay về chơi với con có được không?" Và được. Kiến huynh đưa Mít cho Khánh bằng bế, rồi tiến về chỗ của Đình Long, ra hiệu cho anh theo mình về phòng riêng để nói chuyện thì bà Lyến cũng muốn đi theo, nhưng mà Long đã dứt khoát ngăn lại. Mẹ không cần phải theo con. Cũng không cần ở đây đâu, mẹ nên về khách sạn nghỉ ngơi đi. Mẹ muốn biết tình hình của vợ con sao rồi. Mẹ thật lòng thương xót cho cô ấy sao, hay là mẹ chỉ muốn biết cô ấy có sống được hay không? con tốt nhất mà nên về đi. Ông Điền Tùng cũng chung ý kiến với con trai nên cũng đuổi thẳng bà Lyến. Bà không được chào đón ở đây thì nên về chỗ của bà đi. Tôi không nói chuyện với ông, tránh ra. Bà không đủ tư cách cũng như sự thân tình mà ở đây chờ tin của con dâu tôi. Bà ở đâu thì đem về đó chứ đừng như ma xó cản trở cuộc sống của chúng nó. Ông nói như thế là ý gì đây? có phải ý ông là tai nạn của nó liên quan tới tụi hay không? Là bà đáng có tự giật mình chứ tôi không nói, tốt nhất là bà nên ra khỏi đây đi, chúng tôi không hoang nguyên bà. Bà Lyến bị hai bố con ông Tùng thẳng thừng đuổi về, thì tức giận hầm hầm, nhưng mà có muốn tranh cãi thì cũng không ai còn muốn nghe nữa. Ông Tùng ra chỗ bé Miết ngồi, còn Long thì đã theo huynh về phòng làm việc của anh ta, nên sau cùng bà Lyến cũng chỉ có thể mang theo cơn tức rời khỏi bệnh viện. Lúc này chỉ có hai người đàn ông trưởng thành, Kiến Huynh không giấu giếm tình trạng của Vân mà đi thẳng vào vấn đề chính. Cú tông xe chính diện đã khiến cho phần ngực tổn thương khá nghiêm trọng, nhưng mà nhiều hơn tới mức nguy hiểm là não bộ của Vân. "Anh, anh nói sao?" Ngoài bị gãy xương ở phần ngực thì còn bị tổn thương các mạch máu lớn ở não bộ do ngã đập đầu xuống đất. Máu não, tụa não là tình trạng nguy hiểm, đáng lo ngại nhất. Chúng ảnh hưởng tới khả năng điều khiển của não bộ, mà sự vận động, suy nghĩ của người bệnh đều bị hạn chế, vì thế cần điều trị theo đúng phác đồ phù hợp, nếu không sẽ diễn biến theo chiều hướng tiêu cực và để lại những hậu quả khó lường đây. Ân, anh, anh phải cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy, có bao nhiêu tiền cũng phải cứu. Cô bình tĩnh đi, trên cương vị là bác sĩ tôi cần phải thông báo tình hình với cậu, còn đương nhiên về cả trách nhiệm lẫn tình cảm tôi sẽ cố gắng hết mình để cứu vâng. Anh nhất định phải cứu cô ấy, nhất định phải cứu cô ấy cho bằng được. Được rồi, cậu cứ bình tĩnh đi, vấn đề là của Vân, cấp bách nhưng mà cũng lâu dài nên chúng ta cần phải giữ sức khỏe thật tốt. Trấn thủ mọi người ở đây, cậu đưa bé Miếp về nghỉ ngơi chút đi. Cả con bé và cậu cũng mệt mỏi lắm rồi đây. Anh nhất định phải cứu lấy Vân, cô ấy đã khổ quá nhiều, hãy cứu giúp lấy cô ấy để cô ấy tỉnh lại, cho tôi có cơ hội được chăm sóc yêu thương cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc. Nếu không cả đời này tôi sẽ sống trong ăn năn hối hận. Thấy Đình Long quỳ xuống, thì Kiến Huynh vội vàng nói, "Cậu mau đứng lên đi." "Anh không hứa, tôi cứ quỳ ở đây suốt." "Là cậu đang ép tôi đấy sao?" "Tôi không ép, mà tôi đang cầu xin anh, xin anh hãy cứu lấy vợ tôi, chỉ cần cô ấy tỉnh, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm cả." Tôi lúc biết Long cho đến nay, Huynh mới được chứng kiến vẻ yếu đuối đau khổ của Long. Nhìn dáng vẽ thống khổ của Lông Kiến Huỳnh hoàn toàn bị xúc động Yên tâm đi Tôi nhất định sẽ dốc sức cứu chữa Để cô ấy khỏe mạnh trở về bên cậu Vâng cũng là em gái tôi Ánh mắt tràn đầy hy vọng Mong mỏi của Lông nhìn Huỳnh lần nữa Khiến cho Huỳnh cạn thêm ý chí Anh ta không người bám hai tay vào vai Lông Nói chân tịnh Tôi nhất định sẽ cứu được vợ cậu Đứng lên đi Cảm ơn anh Hiện nay với sự phát triển của y khoa thì việc làm phẫu thuật với trường hợp của Khánh Vân không phải khó khăn, chỉ là không hiểu sao khi cuộc phẫu thuật thành công mà Khánh Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Các bác sĩ tiến hành họp hành, kiểm tra tuần tự các bước một lần nữa thì mọi thứ đều rất đúng quy trình, chính xác không có sai sót, quá khó hiểu. Trong lúc mọi người đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao thì bất ngờ vào 2 ngày sau Thì Vân có dấu hiệu tỉnh lại. Và đến khuya muộn thì cô nhận thức được mọi thứ. Điền Long là người vui nhất, anh sốc sắng không giấu nổi niềm vui, niềm hạnh phúc của mình mà ôm chầm lấy Vân. Nhưng tiếc rằng sau cái ôm thắm thiết đó, anh lại ngơ ngác. "Ân, Ân là ai?" Khánh Vân yếu ớt hỏi Long, nhưng đồng thời cố gắng đẩy anh ra. Sau đó vài giây thì bà Luyến vội vàng kéo Long ra. "Con à, từ từ đã." Chắc là vợ con nó chưa nhận ra ai sau chấn thương. Nhưng mà dây phút này, lòng nào có nghe ai nói mà vẫn hoàn toàn tập trung cảm xúc vào người vợ yêu quý. Em à, anh là Long đây, con đây là Mít của chúng ta, con gái của chúng ta đấy. Tôi không quẻ ai cả, mọi người đi ra hết đi. Mít thấy Vân không nhận ra nó thì con bé khóc òa lên. Còn Long thì vẫn tiếp tục giúp Vân nhớ ra. Anh là Long đây, là chồng của em đấy. Em cũng nhớ gì sao? Tôi không có chồng, tôi chỉ là bạn của Bích Loan thôi. Loan, em đuổi hết mấy người này ra ngoài đi, đuổi hết đi. Loan đứng từ nãy tới giờ mà mắt đỏ hoe. Em cứ tưởng chị không nhớ ra em chứ. Em nói gì lạ thế, sao chị lại không nhớ ra em? Ờ, không, không có gì. Em đuổi hết mấy người này ra ngoài đi, chị không thích người lạ, chị đang mệt lắm. Kiên Huỳnh thấy Khánh Vân mệt mỏi. lai tạm thời không nhớ ra ai thì bảo mọi người tránh đi. Anh ta cũng nhắc Đình Long nên bình tĩnh chờ đợi, nhưng mà do Long nhất thời không chấp nhận được kết quả nên mới không kiềm chế được cảm xúc. Tại sao vậy? Tại sao cô ấy tỉnh rồi mà không nhận ra tôi và con gái? Cô ấy chỉ nhớ mỗi Loan, tại sao thế? Tiếng lòng quát lên càng khiến cho Vân sợ hãi, cô co rúm người sát vào Loan thì anh đau khổ nhìn cô. Em thực sự không nhớ ra anh sao? anh là chồng của em đây mà. Loang nhịn không được, bèn khuyên Long hãy bình tâm chờ đợi. Sếp ạ, chị vẫn mới tỉnh lại, có gì để sau hãy nói được không? Long im lặng không đáp. Chị ấy vẫn còn mệt, để chị ấy nghỉ ngơi thêm rồi tính sau. Mặc dù không muốn xa vợ, nhưng mà tình cảnh này Long đành phải để Loang chăm sóc, còn mình thì đi ra ngoài. Huân cảm thông với Long nên cũng ngồi xuống bên cạnh làm tâm lý. Cô ấy tỉnh lại đã là tốt lắm rồi, để theo dõi vài hôm xem sao. Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại quên tôi và con gái, lẽ ra người cô ấy nhớ phải là hai chúng tôi chứ. Được rồi, cậu cứ bình tĩnh đã. Huynh cũng hơi buồn vì Vân quên luôn cả mình, nhưng mà có lẽ là do chấn thương vừa rồi nên cô tạm thời mất đi ký ức. Nhưng bây giờ tỉnh lại khỏe mạnh mới là điều quan trọng, có lẽ cô ấy cũng tạm thời mất đi ký ức thôi. Tôi thấy lo quá. Cậu cứ yên tâm đi, vương mãnh mẽ như thế không dễ gì quên được đâu. Bao nhiêu năm không quên thì sau này nhất định sẽ không quên đâu. Hai người đàn ông đang tâm sự đồng viên thì nghe Khánh bằng gọi ới ơi trợ giúp. Hai anh ơi giúp em với, con bé nó khóc quá không chịu nín. Long nhìn con gái như vậy thì càng đau lòng, nhưng mà lúc này anh cũng phải cứng rắn để dỗ con, có điều con bé vẫn không chịu, nó nhất quyết Đòi mẹ Vân Khiến Huỳnh thấy lòng cũng không dũa được con gái Thì cúi xuống bé nó lên Vừa an ngủi vừa phân tích Mít nói ngoan Chờ mẹ Vân khỏe mà sao lại làm như vậy Bác ơi tại sao mẹ không nhận ra con Có phải mẹ quên con rồi không Không phải đâu Là Vân vẫn đang bị ốm Nên tạm thời mẹ không nhớ ra ai Ngay cả bố lông, bác Rồi các cô mẹ cũng chưa nhớ ra Mít phải ngoan thì mẹ mới khỏe được Bác ơi, là mẹ không quên con đúng không? Không, mẹ vương làm sao mà quên con được, bác đảm bảo là mẹ sẽ khỏe nhanh và nhận ra mít đáng yêu thôi. Nghe được lời bảo đảm từ huynh thì con bé mới thôi khóc. Lâu ngồi ở ngoài nhưng mà chốc chốc lại hé cửa nhìn vào trong xem vợ mình như thế nào, nhưng mà chỉ thấy cô và Loan thì thầm to nhỏ. Mấy ngày qua lòng đã rất căng thẳng, mong giờ Tưởng rằng khi Vân tỉnh lại Thì vợ chồng con cái xung hợp Ai dè lại ra nông nổi này Để bé mít nó còn buồn bã Huống chỉ là người chồng sóc vợ như anh Hết thở dài đứng lên ngồi xuống Cuối cùng Long quyết định vào trong Thiều Huên vội và ngăn cản Không được Nhưng mà tôi rất muốn vào với cô ấy Cậu biết rõ là không có kết quả lúc này Thì cần gì cố chấp Khiến cho Vân sợ hãi Nhưng... Được rồi tôi hiểu tâm lý của cậu nhưng mà hãy kiên nhẫn chờ đợi đi, cho cô ấy thêm chút thời gian nữa. Điền Long bị huân ngang cảng thì thở dài thường thường, nhưng mà đúng là giờ anh có vào trong thì cũng không có kết quả gì, ngoài việc mình bị đuổi ra. Chí tụ cho bé Mít, nó không hiểu tại sao mẹ lại như thế, hết tuổi thân khóc méo máu. Long vỗ dành con gái rồi đưa nó cùng với bố về lại nhà, nhưng mà khi vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện một đoạn thì vô tình thấy bà Lyến ngồi nói chuyện với ai đó. Ngay quán cà phê ven đường, ông Tùng lúc này cũng nhìn thấy thì Bảo Long đi chậm lại để xem đó là ai. Trong khi ông Tùng vẫn chưa nhận ra là ai đang ngồi cùng với bà Lyến, thì Long đã đoán được người ngồi quay lưng lại là Thu Huệ. Không biết hai người đó nói gì, mà chỉ thấy thái độ của bà Lyến rất căng thẳng. Điền Long không muốn phải đoán già đoán non nên bảo ông Tùng với con gái ngồi trên xe đợi mình, còn anh thì sau đó xuống khỏi xe tiến lại quán xem xét tình hình. Long tìm được chỗ khuất ngay sát cạnh bàn của bà Luyến thì ngồi xuống, bất ngờ nghe được nội dung câu chuyện họ đang nói về vụ tai nạn của Vân. Bàn tay nắm chặt thành quyền, chỉ muốn ngay lập tức xông bóp cổ, giết chết mụ đàn bà khốn kiếp tên Thu Huệ kia. Nhưng cuối cùng Long vẫn kìm lại được và lắng nghe đút cuộc đối thoại giữa hai người họ. Bà Luyến nói: "Cháu cứ làm việc này không nói với bác một tiếng, cháu liều quá đấy." Thì cháu làm cũng chỉ vì anh Lông và bác cả thôi Có phải cháu thích thằng Lông nhà bác? Huệ nghe bà Luyến hỏi thẳng như vậy Thì cũng không giấu giếm nữa Mà trả lời thật lòng Dạ vâng Cháu đã yêu anh ấy Ngay từ lần gặp đầu tiên Nhưng mà chỉ tại cô ta Hết lần này tới lần khác ngán đường cháu Đã thế còn khiến cho cháu nhục nhả ê chề nữa Thì thử hỏi cô ta Có đáng bị như thế không? Bà Luyến đúng là rất ghét vâng Nhưng mà cũng không có nghĩa đồng ý ghép đôi cho Huệ và con trai bệnh. Người như cô ta làm sao có thể xứng với Đình Long? Loại não ngắn này chỉ để lợi dụng vào mấy chuyện gây sự, cõng con thôi. Nhưng mà đằng sau bà ta vẫn làm như quan tâm Huệ mà nói lời chân tình. Làm gì thì cháu cũng phải suy nghĩ cho kỹ chứ, cũng mày còn vừng, nó còn mạng không là. Cháu không để cho anh Long biết mình làm ra chuyện này đâu. Cháu đừng có chủ quan. Thế cháu đã cho thằng đâm xe vào con vương cú xéo khỏi đây chưa? Dạ bác cứ yên tâm, khi đó trời ngả chiều mà đoạn đường đó lại vắng, không có mấy người qua lại đâu mà lo thấy được biển số. Lúc đó người chạy đến giúp nó đi bệnh viện thì thằng lái xe cũng chạy đi xa lắm. Chủ quan quá, không khéo lại chết cả lũ. Bác đừng có lo, cái cháu quan tâm bây giờ là nó mất trí nhớ luôn mới làm cho cháu hả dạ. Bà luyến nhìn Thu Huệ bị hận thù che mắt thì lát đầu đúng là con não ngắn lúc trước tưởng cô ta khùng khéo lắm ai ngờ càng ngày càng lộ mặt lười biến lại còn dốt nát làm việc như thế này có ngày đi tù mọt không? Biết rằng nếu cứ dày dừa với con người ngốc nghét như Huệ thì có ngày chết theo nên bà ta vội vàng lấy cớ sắp tới bà có việc quan trọng nên phải quay về Hà Nội trong chiều nay chuyện của cháu hiện tại chưa ai rõ nên tránh đi, nếu không sẽ tự rước họa vào thân đấy." "Dạ cháu không sợ đâu, có trời mới biết được sự thật." Thu Huệ cười khẩy, nói lời đầy cao ngạo thì bà Luyến cũng cười mệt. "Mít có ngồi đây nói nữa cũng bằng thừa, nên tính rời đi." Thì bất ngờ Thu Huệ căng nhằn. Mà sao lúc đấy nó không đập đầu mạnh xuống đất chết quách đi cho xong, còn sống lại làm gì không biết. "Cháu nói gì mà ghê thế, nói nhỏ thôi." Không lỡ ai nghe thì mệt đó. Ở đây toàn người lạ, có biết nói ai đâu bác. Cháu nên cẩn thận thì vẫn hơn. Bà Lyến không nghĩ thu huệ lại ác khẩu và ác cả hành động như vậy, thực ra nếu cô ta không ngu ngốc thì có lẽ là bạn đồng hành tốt. Nhưng mà nghĩ ngắn thế này, bà Lyến sợ có ngày vạ lây nên quyết định dừng hợp tác. Bà ta lấy cớ tính rời đi thì vừa hay thấy Đình Long xuất hiện trước mặt. Cả hai bị bất ngờ nên vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng mà người sau đó lấy lại phong độ nhanh nhất chính là bà Luyến. Con này ở trong viện cơ mà, sao lại chạy ra đây? Mẹ ở đây được chẳng lẽ con không được đến? Ờ, mẹ không có ý đó. Sao thế? Hai người không hòa nghen con? Thu Huệ nghe Long nói như vậy, thì tưởng là anh chẳng nản cảnh mức trí của Vân nên mới ra đây, cô ta liền tỏ vẻ thường thích bàn tay cũng mạnh dạn cầm vào tay anh nói lời ngọt ngào. Anh ngồi xuống đây đi, em với bác cũng vừa mới tới thôi. Bỏ ra. Dạ. Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra. Anh cô nghĩ mình là ai mà tỏ ra thượng thiếp với tôi? Cô xứng sao? Anh Thu Hoài bị Long Xí nhục thì mặc tái đi, không kịp nói thêm một tiếng nào thì lần nữa anh khiến cô phải câm nín. Cô nghĩ những việc mình làm thì trời đất không biết sao. Cô có nghe cậu, đi đêm lắm có ngại gặp ma chưa? Anh, anh nói gì em không hiểu. Cô thôi vờ vịt đi, vì cô thuê người hại vợ tôi sẽ nhanh chóng được đưa tới cơ quan pháp luật. Người ác như cô không nên tiếp tục ở bên ngoài xã hội tự tung tự tác. Nên vào ăn cơm nhà nước để người ta rèn cho cái nết làm người. Còn Nói tới đó thì Long ngớ ngẩn quay sang bà Luyến thì bà vội vàng phân bua và vạch trần tội ác của Thu Huệ. Là cô ta đấy, tất cả là do cô ta làm hết, mẹ vừa mới biết sự thật tôi đang tính về nói với con đây. Mát. Thu Huệ ngỡ ngàng trước sự phản bội của bà Luyến, không nghĩ có ngày bị bà ta bán đứng như vậy thì trố mắt sững sờ. Bác cháu gì, cô quả thực quá độc ác. Bác không phải rất ghét con nhỏ đó hay sao? cháu lại giúp bác loại bỏ đi cái gai trong mắt mà bác nở lòng nào phản bội cháu. Tôi và cô đâu có thù thiệt tới mức như vậy, mà tôi nói cho cô biết, tôi dù ghét con dâu mình tới đâu thì cũng không làm con trai tôi đau khổ. Cô đúng là tự mình nghĩ nhiều mà đi làm điều sằng bậy, cũng mây con dâu tôi không sao, nếu không, cô đừng hòng thoát khỏi tội chết. Đến nước này cô ta đã hết hy vọng ở bà Luyến nên cũng không còn giữ được giọng điệu bình thường được nữa. bà nói tôi độc ác, nhưng mà so với bà thì tôi còn non lắm. Tôi dù gì cũng ghét đúng người gây tội đúng chỗ, còn bà còn định bắt cả đứa trẻ vô tội cơ. Mà nói mới nhớ, tính ra nó là máu mủ của nhà bà, mà bà định hại nó thì thử hỏi ai mới là người độc ác hơn? Ai mới là người lập điều sằng bậy tớm lộm đây? Bụp. Bà Lyến không nghĩ tới trường hợp chó cùng đứt dậu. cũng quên bén đi mất bản thân mới nói với Huệ về kế hoạch đuổi Vân Trà khỏi cuộc sống của Đình Lâu, bằng cách đánh vào điểm yếu của cô ta, đó chính là bắt cóc bé Mít. Bà ta điên tiết khi bị Huệ tố cáo với con trai, liền thẳng tay tát Huệ một cái bốp. Nhưng mà trước hành động này cô ta chỉ cười phá lên khinh bỉ. Người ta nói hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng mà tôi thấy bà là một con quỷ thì đúng hơn. Tình yêu con trai của bà thật mù quáng và ích kỷ, coi như việc tôi làm thì tôi chịu, nhưng bà mang tiếng là một người mẹ, là bà nội mà lại đi hái cháu mình thì sẽ bị cả xã hội này lên án vĩ nhổ. Bà có nhiều tiền bao nhiêu, giàu có cỡ nào thì cuối đời bà cũng phải đối mặt với sự cô đơn. Lời cuối cùng Huệ Cố Tình hét lên cho cả quán nghe thấy thì bà Lyến vội vàng ôm lấy cánh tay của Đình Long thanh minh. Mẹ mẹ không có làm gì hết, cô được Cố Tình cô ta nói sằng bậy. Có đúng là mẹ định ra tay với bé Mít không hả? Chưa bao giờ bà Lyến biết sợ một ai, làm việc gì cũng tự mình quyết. Thế nhưng vào giờ phút này, trước câu chất vấn nghiêm túc cùng với ánh mắt không cảm xúc của con trai, đã khiến cho bà Lyến không rét mà run, lần đầu bà ta biết sợ lắp bắp. Cảm giác mất mát lớn lao đang bủa vây lấy. Mẹ, mẹ là bà có âm mưu như thế đúng không? Bà nói đi." Tiếng quát lạnh nhạt vang lên, khiến bà Luyến hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt hối lỗi của bà ta hướng thẳng về phía Đình Long xin tha thứ. "Mẹ, là mẹ sai rủa hãy tha thứ cho mẹ, con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ." Vẫn biết là mẹ mình quá đáng, nhưng ngàn vạn lần lòng không dám nghĩ tới việc bà lại cố ý định ra tay với con gái, cũng là cháu nội của bà, một người có tâm địa như thế này, anh còn mong chờ điều gì nữa? cũng mày là bà chưa kịp ra tay, tru này còn bé cô làm sao, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Cô ngà, đừng gọi tôi là con và tôi cũng không xem bà là mẹ, bởi vì không có người mẹ người bà nào độc ác như bà cả. Con cô ta từ trước tới giờ làm cái gì cũng sai, nhưng mà cô ta, tôi thấy nói đúng một câu, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng bà từ suy nghĩ tới hành động còn độc ác hơn cả loài vật, thì từ nay Bà sống theo cách của bà đi. Chúng ta ưng đoạn nghĩa tuyệt. Tình mẹ con đến đây chấm dứt. Lông, Lông ơi, con ơi. Tiếng bà luyến gào lên gọi đình Lông. Nhưng anh không còn để tâm nữa. Bà ta cố gắng níu kéo anh quay lại để xin lỗi phân trận. Nhưng mà hành động thừa thái ấy đã phải dừng lại khi thấy băng và mấy đồng chí công an đi vào. Thu Huệ nhìn thấy băng đi cùng với công an thì biết số phận mình chẳng thể thoát. Đúng là dây vào người gia đình Long thì một mất một còn. Hôm nay cô ta mới chứng kiến được hết sự lạnh khốc cùng với sự tuyệt tình của anh. Mọi việc liên quan đến Vân thì anh chưa bao giờ làm mà không gọn cả. Tình yêu xem ra chẳng phân biệt giai cấp, địa vị, xấu đẹp, bởi vì một người có đủ điều kiện như cô ta vẫn thất bại như bình thường. Thuệ hề cười đau đớn, ân hận vì nông nổi, nhưng sau tất cả thì đã quá muộn màng. Huệ sau đó đã phải lãnh hậu quả thích đáng, còn bà Lyến dù không việc gì, nhưng mà cũng từ đó không ai quan tâm tới bà ta nữa. Thời gian này bà Lyến vì suy nghĩ mà đâm ra ốm đau. Những lúc như thế này, bà ta mới nhận thấy cô đơn và thèm khát tình cảm gia đình như thế nào. Cuộc sống vẫn công bằng lắm. Hai người trời đang nhìn và bà Lyến cũng không thoát khỏi kiếp nạn trả nợ. Có những người kiếp này không trả hết thì kiếp sau tiếp tục trả, còn bà Lyến thì chẳng phải đợi tích kiếp sau mà chỉ sau trận cảm cúm vừa rồi, bà ta đã bị nghiệp quật. Năm viện được một thời gian rồi mà vẫn vẫn không có dấu hiệu nhận ra người thân, nhưng mà đến khi biết tin Thu Huệ bị bắt vào tù và bà Lyến phải nhập viện vì tai biến thì vẫn lại oà khóc như một đứa trẻ. Loang không hiểu có chuyện gì thì cuống cuồng lên gọi anh trai mình qua xem. Huynh cũng vì tin này mà vội vàng chạy ra. Tính khám lại cho Vân thì bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh ta khóc nức lên. "Anh." Tiếng anh này thực sự quá đổi bình thường, nhưng mà Huynh thì ngay lập tức nhận ra điều khác thường ở Vân. Cử chỉ từ tốn, ấm áp, Huynh vỗ nhẹ vào vai Vân nói, "Được rồi, không cần quá xúc động, có chuyện gì nói cho anh nghe đi." Vân vẫn khóc nức mà chưa nói được gì cả, thì Loan đứng bên cạnh kể lại chuyện khi nãy. Lúc em đến chị ấy vẫn bình thường, vậy mà không hiểu sao khi em nói Tần Thu Huệ bị bắt và bà Luyến phải nhập viện vì bị tai biến thì chị ấy tự nhiên khóc oà lên. Bà Luyến bị tai biến sao? Dạ phải, em mới nghe chị Ban kể sáng nay, hình như là bị nặng hay sao đó. Mà thấy bảo anh Long với bác Tuần cũng về Hà Nội. Không phải ác khẩu hay ác tâm, nhưng mà cũng phải nói thật rằng, cuộc đời vốn rất công bằng, làm việc ác, ác sẽ lãnh hậu quả. con hữu thiện giúp đời thì đệ phúc đức cho con cháu. Anh không biết nên nói bà Luyến bị thế là do nghiệp báo hay là cái kết bà ấy phải gánh. Anh ta thở dài nhưng vẫn không quên a nguễ Khánh Vân. Lúc sau thì cô cũng bình tâm lại và bắt đầu nói ra sự thật. Em xin lỗi mọi người, em xin lỗi vì đã giấu giếm khiến cho cả nhà lo lắng. Cô phải em không bị mất trí nhớ đúng không Vân? Dạ phải, em không hề mất trí nhớ. Mà là... Đừng sợ, có gì em cứ nói đi Ở đây chỉ có anh và Loan thôi Nên em không cần phải lo lắng Khánh Vân nghe Huỳnh nói như vậy Thì lát đầu mắt lại rơm rớm Em cứ tưởng mình mạnh mẽ Cứng rắn, cùng nắm tay đình lông Vượt qua tất cả Nhưng khi bản thân vượt qua cánh cửa tử thần lần này Em mới nhận ra Mình thực sự không có cách nào thắng được Hai người họ Nếu như em tiếp tục cố chấp ở bên anh ấy Thì có lẽ sẽ đến lượt mít không được an toàn Vì thế em đã dành biện pháp tạm thời mất trí nhớ để che giấu, nhưng... Không sao, không sao cả, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua cả. Em đã định tìm cơ hội thích hợp, sau đó sẽ đem con bỏ trốn lần nữa. Rồi ra sao thì ra, em đã xác định đời này về sau, sẽ không được sống cùng với anh ấy nữa. Em đã chuẩn bị như thế rồi anh ạ. Không sao cả, tất cả đã chấm dứt. cô ho ấy kia đã phải trả giá ở trong tù rồi, còn bà Lyến theo tình hình hiện tại thì chắc cũng không thể ngăn cản bọn em được nữa, nên đừng có lo lắng, sức khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn đâu, cần nghỉ ngơi thật tốt thì đầu óc mới thoải mái được, nghe anh, đừng nghĩ tới mấy chuyện không vui đó. Dạ vâng, em cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Nói tới đây Vân mới nhận ra, loan mặt xì sắp khóc, nó nhìn cô chằm chằm, muốn gọi con ngươi thì vâng vội vàng kéo nó ngồi xuống bên cành cầu xin. "Chị xin lỗi, thực sự là bất đắc dĩ thôi, em hãy tha lỗi cho chị nha." "Chị quá đáng, ngay cả em cũng giấu nữa, có biết em lo cho chị lắm không hả?" "Xin lỗi em, chị Em có chỗ nào không tốt với chị mà chị hết lần này tới lần khác nhấu em như vậy chứ?" "Là chị không tốt, còn người tốt nhất với mẹ con chị là em và anh huynh, thực sự nếu không có hai người giúp đỡ thì chị không dám nghĩ" Những ngày tháng sau đó chị phải vượt qua như thế nào? Với chị, ngoài anh Long và bé Mít ra thì em và anh Huân chính là người thân của chị. Loang khóc, bây giờ đến lượt nó oa oa khóc như một đứa trẻ, rõ là miệng lưỡi như cái loa phóng thanh, nhưng mà những lúc như thế này thì Mít ước hơn cả trẻ con. Lần sau có chuyện gì không được giấu giếm nghe chưa? Ừ, không giấu nữa. Chị không được chịu khổ một mình. Nói em và anh huynh là người thân thì phải chia sẻ ngay chưa? Ừ, nửa đêm gặp chuyện cũng phải nói. Nói hết, tờ mờ sáng cũng phải gọi. Chị biết rồi. Cứ ừ ừ mà có lần sau nữa thì em sẽ nghĩ chơi với chị đấy. Chị biết rồi mà. Thôi, không nói nữa, để chị Vân nằm nghỉ chút đi. Khuynh thấy Loang chỉnh Vân mãi, liền lên giọng anh cả giải nguy cho Loang. Anh ta dặn dò vài câu Rồi tiếp tục đi làm công việc của một bác sĩ Trong phòng còn lại hai chị em Bây giờ Loan mới hỏi xem Ý của Vân thế nào Về việc cô giấu lông chuyện mất trí nhớ Chị có tính gọi điện cho anh Long không? Không cần vội đâu Cứ để anh ấy ở trên đó Yên tâm công việc Nói gì thì nói Bà ta cũng là mẹ của anh ấy Tình mẫu tử vẫn là trên hết Chị thật sự quá cao thượng Chứ phải em thì còn lâu Em cứ mạnh miên như vậy thôi, chứ vào hoàn cảnh của mình, đâu nói dễ là dễ được. Chị tôn trọng anh ấy, không bắt anh ấy phải chọn mẹ hay vợ, ngược lại anh ấy cũng tôn trọng chị, khi nào chị thực sự cảm thấy tha thứ, chị sẽ tự nguyện. Dạ vâng, em hiểu. Nó mới nhớ, nhưng mà nhớ lại trách Khánh Vân nên loan xị mặt ra, lườm nguýt cô. Sao thế? Bảo kể chuyện lại lườm chị là sao? Có chuyện vui tính khoe với chị Nhưng mà vì chị giấu mình bị mất trí nhớ Nên em phải nhịn như nhịn cơm sống đây Không chia sẻ niềm vui được với ai Mà nấu cả ruột Xem kìa Có ai nói chuyện như em không chứ Thì chả đúng sao Hợp cả mới buông được chuyện Chị cứ tưởng ai cũng nói được chắc Thôi được rồi Nói cho chị nghe xem Đùa chứ nghĩ lại thấy bà quá đáng thật đấy Chuyện vui muốn kể Mà nhìn tới giờ Bị ba làm cho tụt hứng luôn rồi nè. Chị còn cười được nữa sao? Thôi, đừng có giận chị, kể đi. Loa nghe như vậy thì biểu môi, sau đó cũng đồng tình nhất trí. Tối nay anh huynh trực đấy, anh Long và bác Tuận không có nhà thì bé Mít để em trông, còn chị băng vào đây với chị, chị cứ tạm thời coi như chưa nhớ gì hết để diễn cho sâu vào nhé. Ừ, thế ra phương hướng đi, cụ thể vào. Đây Chị nghe rõ rồi làm từng bước một. Lên kế hoạch xong thì mỗi người một việc, lo nhận phần đón bé Mít đi học về rồi trông nó luôn. Đến tối khi Khánh Băng đến thay ca chăm sóc Vân như bình thường, nhưng khi mở cửa phòng bệnh ra thì không thấy Vân đâu cả. Ngó trong phòng vệ sinh cũng không thấy đâu, thì Băng liền chạy ra ngoài tìm kiếm, ra cả sân bệnh viện rồi cả dưới sảnh cũng không thấy Vân, thì Băng bắt đầu hốt hoảng, nghĩ rằng Vân đầu óc chẳng nhớ ai, ngoài loan mà việc bản thân cô được thay loan chăm sóc cũng là cả quá trình thuyết phục. Lúc này, Băng chợt nhớ tới Huynh, biết đầu anh giúp cô tìm được Khánh Vân, nghĩ là làm, Băng lấy mấy gọi cho Huynh, nhưng mà rất tiếc điện thoại có chuông mà không có người nghe, không thể trông chờ người khác nên Băng lại đi tìm một lần nữa. Tiếp tục đi khắp các ngõ ngách bệnh viện, nhưng kết quả vẫn không thấy người đâu, Băng bất lực ngồi trước cửa phòng bệnh Lúc này cô sắp khóc. Tính gọi điện thoại báo Loan và Đình Long thì bất ngờ có nhận được cuộc gọi tới từ Huynh. Như cộng có được cứu vớt sự sống, bằng vội vàng nói sau khi nhấn nút nghe. "Anh ơi, không không thấy chị Vân đâu cả." "Sao vậy? Em vừa đến thay ca cho Loan mà không thấy chị Vân đâu hết, em tìm khắp nơi rồi mà không thấy chị ấy, em lo quá." "Được rồi, bình tĩnh đi, chờ tôi qua đó." Huynh tắc máy. Liền chạy qua chỗ phòng bệnh của Vân thì thấy Băng đang đi đi lại lại trước cửa, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. "Sao rồi, đã tìm thấy tầng thượng chưa?" "Em chưa, em vội quá nên quên mất." Nói mới nhớ, Băng bởi vì cống quá nên quên đường trên đấy. Không nghĩ nhiều, Băng vội vàng đi thì không may hài chân, vấp vào nhau nên ngã nhào xuống đất. "Cô có sao không?" Băng vừa đau, vừa xấu hổ nhưng mà cũng đứng lên. Dạ không, em không sao, anh bận quá thì làm việc tiếp đi, em lên đó xem giấy ấy có ở đây không. Cú tiếp đất không bị thương quá nặng, nhưng mà cánh tay chà sát với đất kia chắc cũng xước một mảng. Biết băng ngại nên huynh chỉ kéo cô lại nói. "Vừa không bị mất trí nhớ, nên chắc chắn là đi đâu đó để thư giãn thôi." "Anh nói sao cơ?" "Chị này để kể sau đi, nào, đưa tay tôi xem có sao không?" "Dạ không cần đâu." À làm việc tiếp đi, em tìm chị ấy rồi nói chuyện luôn xem sao." Khánh bằng từ chối sự giúp đỡ của huynh, đi thẳng về phía trước thì vừa hay thấy Vân từ phòng bệnh đi ra, băng mừng quá mà quên luôn việc bị đau. "Chị à, em tìm chị nãy giờ đó." "Ờ, không cần giấu nữa đâu, em biết chị không quên em." "Chị xin lỗi em, chị không cố tình đâu." "Xin lỗi thì dành cho anh Long đi, còn em thì vẫn chưa hết sợ đây." Anh ấy về Hà Nội dặn em chăm sóc chị cẩn thận, mà vừa rồi chị đi sang đây chơi, em không biết. Tìm lúc nữa không thấy chị, em tính nhờ anh Huynh thông báo tìm trẻ lạc đấy. Rồi vào đây, chị có cái này muốn nói với em. Vừa không biết là băng vừa mới bị ngã, liền kéo vào chỗ tây đau, khiến cho băng nhăn mặt. Sao thế? Tay em làm sao vậy? Bà ấy vừa mới bị ngã, chắc là bị xước tay thôi. Nghe Huynh nói như vậy, thì băng liền xua đi. Em không sao đâu, chắc là xước tí thôi. Lát nữa em mua bong băng lau qua là được. Chị vào ăn cơm đi cho nóng. Em an toàn là món chị thích. Được rồi, cơm để đó lát chị tự ăn. Còn bây giờ em theo anh Huynh, đi kiểm tra vết thương đi. Có người nhà làm bác sĩ, mà phải tự rửa qua là thế nào chứ? Không cần đâu, lát nữa em tự làm được. Phiện anh ấy làm gì? Anh ấy còn nhiều việc lắm. Vân không nói với băng nữa mà quay qua hỏi Huynh Anh à, anh còn bận gì không? Đến giờ ăn tối rồi Vậy anh đưa băng về xem thế nào Hình như máu chảy qua tay rồi thì phải Nói rồi Vân đẩy băng về phía Huynh Thì anh cũng đồng ý với Vân Bạn đừng từ chối nữa Qua phòng làm việc của tôi đi Tôi xem vết thương cho Để lâu, máu khô dính vào không tốt đâu Dạ Vân, vậy làm phiền anh vẫn nhìn một người đi trước, một người theo sau thì tỉm tiểm, vào phòng lấy máy gọi qua cho Loan thì nó như cái loa phóng thanh hỏi cô trước. Tình hình sao rồi chị? Chưa kịp làm theo phương án thì xảy ra chuyện. Là sao? Thôi mai qua đây chị kể cho nghe, bây giờ chỉ cần biết là anh chị đưa nhau đi rửa vết thương rồi, xem tình hình này có khi lại có kết quả đấy. Ai bị thương, làm sao mà bị thương? Băng bị ngã. nhưng mà không nghiêm trọng đâu. Cơ mà có khi trong cái rủi lại có cái may, hy vọng đó là cái cớ cho anh chị nhà ta gần nhau, khỏi phải chúng ta bày binh bố trận mất công. Ừ, thôi cũng được, thế chị ăn cơm đi, em cho mít học bài rồi hai dì cháu đi ngủ sớm. Ừ, xong mai cho nó quà nhé. Chứ chị nhớ nó lắm rồi. Lúc này tại phòng làm việc của Kiến Huynh, anh ta chuẩn bị một số dụng cụ sửa vết thương để sẵn sàng ra bàn. thì cánh bằng lại vội vàng đứng lên. Anh để em tự làm được rồi. Bị tay phải thì tay trái có làm được không? Em làm được. Vậy thì bạn tự làm đi. Đấy, người ta không làm thì đúng ý, mà sao mặt mày bí xị như vậy? Có gì mày còn buồn phiền làm gì, người ta nếu có ý với mày thì chỉ cần hai chung điện thoại đã nghe mấy, nếu thật lòng để tâm tới mày thì có nói không nhờ mấy lần. cũng cố làm cho băng được. Còn đây, mày nghĩ lại coi, lúc trước gọi mấy cuộc liền cũng không nghe máy, ngay cả gần 1 tiếng sau mới gọi lại. Rồi giờ thì thản nhiên nói như vậy, bạn tự làm đi thì mày phải tự hiểu chứ. Đến cái kéo nó còn muốn phản lại băng, nhưng mà mắng nó làm gì cho oan trái, thuận tay phải chứ có thuận tay trái đâu mà cầm được, rơi vào trúng rồi. Không dùng kéo nữa, băng lấy hẳn lọ thuốc sát trùng đổ vào chỗ bị thương. thì nó sót chết cha chết mẹ đi được. Vốn đã nhát đầu, thì chớ. Ui da! Thiếu điệu băng muốn hét lên cho cả thế giới biết mình bị đau, bị sót. Nếu là ở nhà thì cô khóc âm um lên rồi, nhưng mà ở đây có người mình hâm mộ, người mình thích thầm, nên chỉ buộc miệng kêu lên, thế rồi lại suýt xoa, nhò nhỏ, thì bất ngờ Kiến Huynh tiến lại gần. Không nói không rằng cầm lấy lọ thuốc từ tay băng, đặt xuống, rồi im lặng cầm cái kéo thuần thuộc, kẹp ít bông thấm vào, Từ từ lau chùi vết thương. Vừa làm huynh vừa thổi rất nhẹ, mỗi lần chấm thuốc anh ta đều rất từ tốn, làm cho băng quên mất những gì đã nghĩ trước đó mà lạc vào mê cung ngọt ngào. Đỡ sót chưa? Ừm. Đã trở về hiện tại rồi, nhưng mà vì âm giọng ấm áp của huynh khiến cho Vân Như bị thôi miên, tùy nhiên lại quên lần hai mà tiếp tục muốn rơi vào khoảnh khắc ngọt ngào, băng không trả lời. Mà chỉ đáp lại bằng âm mũi và gợt đầu hay là cái lát nhẹ cũng giống như cô gái nào đó, muốn làm đúng với bạn trai. Xong rồi, tạm thời đường đồng vào vết thương, kẹo đau. Cảm thấy buồn bởi vì không được, ở lại ngắm nhìn người thương của mình nữa, Khánh bằng sau đó phải lê tường bước chân, không nở rời đi. Nhưng mà mới đi tới cửa thì nghe tiếng của anh ta gọi với theo. Khoan đã, tôi có cái này cho bạn. cầm tiếp thuốc này về bôi đi, sẽ nhanh hết đó. Dạ em không lấy đâu, em có rồi. Cánh tay của huynh đang cầm thuốc đưa lên trước mặt, móng dương bị đỡ ra, tự nhiên huynh có cảm giác ngại ngùng, mãi sau đó anh ta mới thu tay về. Ờ, nếu bạn có rồi thì thôi vậy. Em về phòng với chị Vân đây. Khánh băng thướt thẻo đi về phòng. Nghĩ thế nào cô lại quay lại? Cánh cửa cứ thế tự nhiên bật ra, và người bị ngạc nhiên là huynh, lần thứ hai không vẫy ngài ngủng mà thành ra lắp bắp. "Bạn, bạn quên gì sao?" "Em quên lấy thuốc." "Thuốc gì?" "Không nên vi phạm tấm lòng của người khác." Nói rồi băng với nhanh lấy tiếp thuốc, vẫn còn đang nằm trên bàn làm việc của huynh, rồi chạy biến ra ngoài, vừa chạy cô vừa cười khúc khích. "Sao vậy? Có chuyện gì mà cười tủm tỉm thế?" Dạ không. Gớm, thể hiện hết trên mặt rồi kìa, nói đi. Dạ rõ thế sao? Con không, tôi cũng trải qua giai đoạn đó rồi cô Nương ạ, nói xem, có gì chị tư vấn cho? Em thích anh Huân. Không nghĩ Băng cũng thẳng thẳng quá. Khánh Vân cười rồi kéo tay Băng ngồi xuống. Anh Huân rất tốt lại chu đáo, nếu hai người nên duyên thì quả là rất đẹp đôi. Chính vì em biết anh ấy tốt cho nên mới yêu đó, nhưng mà tiếc là em yêu đơn phương, còn anh ấy thì chắc là không thích mẫu người như em. Đừng có nản chí như vậy, chị nói nè, em hãy cứ mạnh dạn lên, anh ấy ngại không tỏ tình thì mình nói trước có sao đâu chứ. Nhưng Cố lên, cứ mạnh dạn lên. Có được lời động viên của Khánh Vân, bằng liền lên kế hoạch tán Chris. Người ta nói là đôi khi chờ đợi là vuột mất cơ hội thành công. Vì thế hãy mạnh mẽ lên, nếu có thất bại thì cũng coi đó là trải nghiệm quý báu. Người chưa khỏe hẳn nên Khánh Vân đi ngủ trước. Đến tới 10 giờ khuya thì băng đi mua một hộp cháo gà rồi đi thẳng về phòng trực của Kiến Huynh. "Anh Huynh, nghỉ tay ăn vỡ nè." "Hoa không cần vấy mất công như vậy đâu." "Em lỡ mua rồi, kẻo nguội." Hóa ra Lầu Huynh đã có mối quan tâm khác. Bảo sao anh ta luôn tỏ vẻ giữ khoảng cách với mình. Khánh ban nghĩ tới đó, liền thất vọng quay bước rời đi, thì không may va phải cái hộp vào cánh cửa, tạo ra tiếng động, nhưng mà cô cũng không ngoảnh lại, tiếp tục đi thẳng. Kiến huynh sau đó cũng chạy vội ra, nhưng mà chỉ nhìn thấy bóng dáng lướt qua của băng, định gọi cô quay lại, cuối cùng lại thôi, vào lại trong phòng thì đồng nghiệp khi nãy lên tiếng hỏi. "Ai vậy anh?" "Không có ai." chắc là gió đập vào cánh cửa thôi. Vậy anh ngồi xuống ăn đi, không nguội đâu. Hoa mang đồ ăn về đi, tự sau không cần phải mang qua cho tôi. Tôi đói sẽ tự mình đi mua. Anh biết là em quan tâm tới anh mà. Tôi cảm ơn ý tốt của Hoa, nhưng mà chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức đồng nghiệp thôi. Anh à, Hoa về lại phòng trực của mình đi, tôi phải làm tiếp. Khánh băng đi ra tầng sân của bệnh viện mới dừng lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. Nhìn hộp cháo lại tự cười bản thân mình quá tự tin. Nhưng nói là nói thế, lòng vẫn đau như cắt, nước mắt chuẩn bị đầm đìa. Cái hộp cháo đáng ghét. Tuy nhiên hộp cháo chẳng nên tụi cũng bị băng lườm ngoáy, cơ mà chẳng làm gì được, nên băng liền mở nó ra ăn để trút giận, nhưng vừa mới xúc được hai thìa thì nghe có tiếng nói quen thuộc phía sau. Không ngờ Ma hay sao mà ngồi đây? Tưởng là giờ này người đó phải đang tâm sự với bạn gái, chứ sao lại ra đây? Nhưng mà người đã cứ công hỏi, thì băng cũng không làm ngơ. Không sợ ma, chỉ sợ người thôi. Vậy sao? Mà anh đang bận, sao lại ra đây? Hết bận rồi, bây giờ đói bụng thôi. Tôi tưởng anh được ăn no rồi chứ. Có ai cho anh ăn đâu mà no chứ. Nghe lời này, băng dừng lại nhìn huynh, tính nói câu gì đó xong cuối cùng lại thôi. Sao vậy, mặt tôi có gì sao? Không phải. Đầu anh có vấn đề đấy. Tôi là bác sĩ mà không biết đầu mình có vấn đề, cho tôi ăn cùng được không? Tôi không thích ăn cùng với người của người khác. Người của người khác là sao? Là tự anh hiểu đi, tôi vào trước đây. Tự nhiên lại hờn dỗi, băng cầm hộp cháo đứng lên muốn rời đi thì bất ngờ bị Huynh kéo tay. cũng lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào mắt băng. Tôi thực sự đang rất đói. Việc này thì anh đi nói với bạn gái của anh chứ, sao lại nói với tôi làm gì? Tôi chưa có ai cả, hồi nãy cũng không có nhận đồ ăn của người ta. Anh nói sao tôi không hiểu? Chẳng qua hộp cháo này em mang đến khi nãy là muốn cho tôi còn gì? Ai thèm mang cho anh chứ? Vậy là ai mang tới cửa phòng tôi rồi lại bỏ chạy? Tôi tôi không biết. Lần nữa Khánh Băng muốn tránh đi, Thiệu Huynh lại tiến thêm một bước nữa. Anh ta lần này mạnh dạn hơn, ôm chặt lấy Băng gần mình rồi hỏi nhỏ: "Em muốn hẹn hò với tôi không?" Câu hỏi bất ngờ khiến cho Băng suýt rơi hộp giáo, cả người theo đó cũng run run. "Là bạn gái anh nhé." "Tôi, tôi không thích đùa đâu." "Em biết, anh không hề đùa giỡn." "Vậy người con gái kia nãy trong phòng là ai?" là đồng nghiệp. Chỉ là đồng nghiệp mà quan tâm nhau như vậy sao? Em chưa nghe hết câu. Đã vội vàng bỏ chạy, anh đã từ chối đồ của người ta, nên giờ này bụng đang đói. Vậy hóa ra Lầu Huân thích mình, băng thực sự vẫn không thể tin nổi. Cô vẫn còn đang mơ màng thì Kiến Huynh lấy hộp cháo từ tay cô đặt xuống ghế đá. Sao em cứ nhìn anh mãi thế? Có phải em đang mơ không? đã đi ngủ đâu mà mơ, nào, ngồi xuống đi. Khuynh Kiếu nhẹ cánh ba ngồi xuống, giờ này anh cũng không giấu giếm tình cảm của mình với cô nữa. Anh không muốn giữ ở trong lòng nữa, Khánh băng, anh thích em. Anh ngày trước anh cứ nghĩ mình thích Vân, nhưng mà qua thời điểm kiện chứng, anh mới nhận ra tình cảm trước đó chỉ là thương xót mẹ con cô ấy thôi. Anh cảm thương cho số phận của mẹ con Vân, mà nhầm tưởng đó là tình yêu. Giょ khi nhìn thấy cách Long yêu Vân thì anh hiểu rằng tình cảm của mình quá bé nhỏ, nó chỉ ở mức hơn tình bạn chứ tình yêu. Khi gặp em, anh lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Lần đầu tiên anh cảm giác nửa muốn gặp, nửa muốn trốn tránh một người con gái nó khó chịu như thế nào. Muốn gặp vì nhớ, muốn trốn tránh bởi vì mình chẳng thích hợp với người ta. Anh bị rơi vào trạng thái đấu tranh tư tưởng liên tục mà tình trạng như thế này trước đó chưa bao giờ xảy ra. Còn em thì thích anh, ngay từ lúc anh giúp em, anh có biết bao đêm em thầm thương trộm nhớ anh không? Trong một khoảng lặng, cả hai chẳng cần nói tiếp, cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì và tất cả gom lại bằng một cái ôm thật chặt. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Tại phòng bệnh của Khánh Vân, sau khi chợp mắt được một giấc dài thì Vân tỉnh dậy vì khát nước, nhận ra trong phòng chỉ có một mình thì liền cười tủm tỉm. tỉm. Sau khi uống nước xong, Vân dò ra ngoài tìm băng thì thấy có hai kẻ nào đó đang ôm nhau ở ghế đá. Tiến lại thêm một chút nữa thì phát hiện ra hai đối tượng nhà người ta không muốn làm gián đoạn tình cảm của hai người nên Vân lặng lẽ quay về phòng nằm tiếp. Nằm thức một mình, Vân lại nhớ chồng. Thực lòng cũng muốn lấy điện thoại gọi ngay cho anh nhưng mà nghĩ tới bà Luyến đang nằm viện cô lại thôi. Vợ chồng còn nhiều thời gian để nói. Nghĩ thế Vân nên đặt điện thoại xuống. Nằm tiếp thì phút sau có tiếng cạch cửa Tưởng rằng băng giờ này đã về ngủ Nên Vân nhổn người dậy Với tay bật sáng đèn Cô quá ngạc nhiên Vân lấp bấp mại mới nói Sao... sao anh lại ở đây giờ này? Em... không quên anh và con phải không? Chưa bao giờ quên anh đúng không? Anh... Em làm cho anh sắp phát đi rồi đó em biết không? Điền Long hỏi một tràng lại như vậy, rồi ôm chặt lấy Vân, ôm chặt quá khiến cô muốn ngộp thở, và phải khi cô vỗ vỗ vai anh ra hiệu thì Long mới nói lỏng tay. "Có gì thì nói với anh, sao lại làm tới mức đó? Một lần em ôm con đi, đã làm cho anh sống khổ sở, em định khiến cho anh cả đời này sống trong dây dứt ân hận hay sao?" "Em xin lỗi anh, xin lỗi. Em không có lỗi, là bà ấy đã có lỗi với em, nhưng bây giờ bà ấy cũng đã nhận quả báo." Nói tới đây, thì giọng Đình Long bỗng nghẹn lại, quả thực là Vân rất giận bà Luyến, nhưng mà xong, nhìn người đàn ông của mình đau khổ thì cô không còn để tâm nhiều tới việc bà ấy đã gây ra cho mình. Sau tất cả, người khổ tâm nhất lại là anh. Em xin lỗi, em nghĩ chưa thấu đáo. Sau câu xin lỗi thì Vân chủ động ôm lấy chồng rồi tâm sự, lúc này cô muốn là chỗ dựa cho anh, dù gì anh và bà Luyến cũng là máu mủ thân tình. Không thể thay đổi Con người dù hận đến đâu Nhưng mà trước người sinh ra mình Cũng không thể quá tuyệt tình Em không trách anh Cũng không có hận bà ấy Nên anh cũng đừng cảm thấy ấy nấy với em Anh cứ làm tròn bốn phận của mình Rồi về với mẹ con em cũng được Sau này cũng vậy Đi lại thăm nôm hay là muốn đón bà ấy về Em cũng không có ý kiến Chỉ là việc em tha thứ Thì em không thể hứa với anh Không Anh không dám yêu cầu em tha thứ, càng không muốn em phải cố hép mình. Bà ấy làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Anh chỉ mong em thông cảm cho anh phận làm con, không thể nhìn mà như không thấy. Em hiểu, vậy nên em mới nói anh cứ tận hiếu với bà ấy. Em không giận cũng không khiến cho anh phải khó xử. Ngược lại nếu nhanh là người vô tâm với người sinh ra mình thì mới khiến cho em phải suy nghĩ đấy. Cảm ơn em. Nhìn chồng đã bước căng thẳng và áy náy, khiến cho Khánh Vân cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cô kéo tay chồng ngồi xuống giường, rồi rót cốc nước đưa cho anh. Anh chạy xe cả đoạn đường, mệt lắm phải không? Đường buổi đêm vắng, nên đi cũng nhàn. Anh muốn ăn gì không, em mua cho. Thôi, em còn mệt thì nằm nghỉ đi, cũng muộn lắm rồi đấy, để mai anh ăn cũng được. Muộn gì, mới hơn 12 giờ cơ mà. Người còn hẹn hò chưa về kia kìa. Em nói ai thế? Mà giờ anh mới để ý, sau đêm nay là chỉ có mình em ở đây. Anh cứ uống nước đi, từ từ em nói cho nghe. Cô dột chồng uống nước, rồi tỉm tiễm kể chuyện của huynh và băng cho anh nghe. Loa nó trông bé mít, còn băng thì vào đây ngủ cùng với em, nhưng mà tại còn bận hẹn hò với bác sĩ huynh nên giờ còn chưa thèm về đấy. Hai người đó hẹn hò sao? Dạ phải, còn mùi mẫn lắm. Thế giờ này họ tới giai đoạn nào rồi? Đến giai đoạn ôm hôn, anh nói xem với tình hình này chúng mình sắp được ăn cổ chưa? Chuẩn bị mài răng ăn cổ thôi vợ ơi. Khánh Vân nằm lại bệnh viện thêm mấy hôm nữa thì được về, bé Mít thấy cô được ra viện mà còn nhận ra nó thì nó vui lắm. Cả nhà không ai kể với nó chuyện Vân cố tình giấu mà cứ để cho nó hiểu rằng tới giờ cô đã nhận ra nó là con gái mình, không phải chuyện gì cũng dễ dàng giải thích với trẻ con. Chọn cách nói theo hoàn cảnh, đôi khi cũng là biện pháp hay và hợp lý và mọi người thống nhất dùng cách đó để con bé yên tâm. Gia đình nhỏ của Vân được đoàn tụ, Đinh Long không đóng mà luân về ở chung, nhưng Thùy Thoảng vẫn cùng bố đi lại thăm bà ấy. Chuyện Vân chưa nói tha thứ cho bà, nhưng mà tới thời điểm này cô không còn để bụng nữa. Tuy nhiên cô cũng chưa có ý định tới thăm nọ. Mùa hè năm trước cả Huynh và Băng là những người xa lạ, Nhưng mà sang đến mùa hè năm nay, cả hai đã chính thức nềng duyên vợ chồng. Nhìn hai người họ hạnh phúc sánh đôi, Khánh Vân cũng nép nhả vào ngực Đình Long, cảm nhận được hạnh phúc đang có. "Anh à, em có món quà này muốn tặng cho anh." Nghe Vân nói như vậy, Đình Long liền vội vàng nhìn xuống bụng cô, ánh mắt xúc động muốn hét lên. "Em Em có trôi sao?" Dạ Vân Sắp được 2 tháng rồi. Mít ơi, con sắp có em rồi đấy. Con sắp có em hả bố? Thích quá. Dì ơi, cô ơi, bác ơi, Mít sắp có em rồi. Giữa đám cưới của người ta mà hai bố con nó cứ nhảy tưng tưng. Hét kêu người nọ tới kêu người kia, làm cả nhà cũng phải muốn nhốn nháo theo, ai cũng phải phì cười vì cảnh tượng quá khích của hai bố con. Người ta nói kiếp này được làm vợ chồng thì duyên nợ chắc hẳn có với nhau từ kiếp trước, trải qua bao nhiêu đắng cay, ngọt bùi xa cách. Thì giờ này cả hai người đã tìm được hạnh phúc bên nhau. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Biển Cạn Đá Mòn, được viết bởi tác giả Hà Long. Và tiếp theo sau bộ truyện này của tác giả Hà Long, tôi Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi một tác giả rất nổi tiếng, tác giả Tống Thị Phương Anh.